người quảng đi ăn mì quảng tập văn tác giả nguyễn nhật ánh nhà xuất bản trẻ ấn hành người đọc minh hoàng thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện tập văn của nguyễn nhật ánh nguyễn nhật ánh thơ nguyễn nhật ánh văn xuôi về tuổi mới lớn nguyễn nhật ánh truyện liên hoàn về sinh hoạt thiếu nhi và xứ sở phù thủy Nguyễn Nhật Ánh, anh bộ câu gỡ rối tơ lòng. Và bây giờ, Nguyễn Nhật Ánh, tạp văn. 15 năm trước, cùng làm việc buổi chiều với Nguyễn Nhật Ánh ở tòa soạn một tờ Nhật Báo, tôi đã nghe anh ấp ủ những đề tài dự định cho một cuốn tập văn. Không lạ gì, thể văn khiêm nhận này đã cuốn hút một số nhà văn từng thành đạt trong những thể loại lớn. Gần với tùy bút, tập văn cũng là một thứ assess một thứ thử nghiệm, và vì là thử nghiệm nên thường ít người thủy chung với nó. Tôi những tưởng Nguyễn Nhật Ánh viết tập văn cũng như anh chơi một ván bóng bàn xả hơi, giữa hai chương tiểu thuyết. Vậy mà lúc khoan lúc nhặt, anh vẫn gắn bó với thể loại thiên thần nhỏ này suốt 15 năm để bây giờ có một tập sách trả ơn cho nó. Đọc tập văn của Nguyễn Nhật Ánh, thấy anh vẫn phát huy chất humor, dí dỏm sở trường trong văn tự sự của mình. Khi anh bàn đến chuyện thu nhỏ các đồ vật nhưng nói về sân khấu nhỏ khi anh cắt nghĩa hiện tượng bắt trước thần tường, hay khi anh luận bàn chuyện hàng giả, chuyện tấm lịch để mượn ngôn ngữ quảng cáo trên truyền hình, người đọc bao giờ cũng muốn đặt cuối các đoạn văn của anh một chữ Konica, mỉm cười. Thơ và văn xuôi Nguyễn Nhật Ánh vốn không quen đụng chạm những vấn đề thời sự xã hội trực tiếp. Thành ra thể loại tập văn này hình như đã được chọn để gửi gắm con người xã hội của anh. Nhưng mà ngội bút Nguyễn Nhật Ánh bản chất là ôn nhu, Nên giọng văn anh lúc nào cũng từ tốn, thanh thọ, không bao giờ lên giọng dạy đời dù là nói những chuyện bức xúc như nỗi khổ của người chị lúng tuổi còn độc thân khi làm thủ tục sang tên nhà, hay là nỗi khó có một làng quê đi quyên tiền để sư chữa một đoạn đường lầy lội. Trong tập sách này, giữa chợ và siêu thị, giữa sách in và e-book, giữa quạt ba tiêu và quạt cô phát cô, giữa thư pháp chữ Hán và thư pháp chữ Việt Dựa cái phong linh ngày trước và cái phong linh bây giờ, Nguyễn Nhật Ánh không giấu giếm sự thiên vị của mình đối với cái thứ nhất. Cũng dễ hiểu thôi, cái lý trí phân tích ở đây được nâng đỡ bởi lý lẽ của hoài niệm. Nhưng hoài niệm không phải là hoài cổ, còn người dẫn dắt và bình luận sự kiện ở đây vẫn không hề đánh mất gián dấp hiện đại của mình. Chất hiện đại của ngòi bút Nguyễn Nhật Ánh bộc lộ rõ qua những bài viết về bóng đá và những bài phê bình phi võ thuật đặc biệt là bài phân tích chỗ được và chỗ chưa được của bộ phim Ngoạ hổ Tàng Long. Tài năng của Nguyên Nhật Ánh trong bình luận bóng đá thì đã được khẳng định qua loạt bài ký bút danh Chu Đình Ngạn trên báo Sài Gòn Giải Phóng, nghe đâu sẽ được tập hợp và in thành sách nay mai. Là tập văn, tập sách này nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nhưng rồi không phải ngẫu nhiên mà tác giả lại chọn nhan đề là Người Quảng đi ăn mì quảng bao nhiêu nhà văn đã thao bút qua việc bình phẩm các món ăn dọc đường đi của dân tộc mình từ bắc vào nam như Tản Đà, Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng, Võ Phiến vân vân. Nguyễn Nhật Ánh là người quảng, lại còn mở quán để quảng bá các đặc sản quê mình. Làm sao mà anh không viết về cái món ăn đã đi vào ca dao? Thương nhau múc bát chè xanh, làm tô mì quảng cho anh sơi cùng. Có điều Nguyễn Nhật Ánh bình phẩm món ăn thì ít mà bình phẩm về tâm tình của người ăn thì nhiều. Ai mà không đồng ý khi anh nói rằng người quảng ở Sài Gòn đi ăn mì quảng là để tìm một chút hương vị quê nhà, một chút thôi chứ không bao giờ là tròn vẹn. Người quảng xa xứ đi ăn mì quảng không giống như khi đi ăn những thứ khác như lẩu dê hay bò bảy món. Họ không chỉ ăn bằng miệng, bằng vị giác hay cứu giác, không phải đơn thuần chỉ để thưởng thức cây ngon. Người quảng đi ăn mì quảng là đi ăn bằng tâm trạng. Họ bước vào quán mì quảng bằng bước chân hồi hộp, thắt thởm với tất cả nỗi háo hức phập phòng như đến điểm hẹn với người quen cũ. Gặp tô mì quảng do Sài Gòn, với người quảng đó là nỗi mừng rỡ, tha hương ngộ cố tri. Không phải người quảng Nam, ở Sài Gòn tôi cũng thường ăn mì quảng ở những quán ăn chính hiệu với rau sống chợ vào từ Hội An vì mà hình như chỉ một lần tôi cảm nhận hết cái hương vị mì quảng Khi trên đường từ Đà Nẵng về Bình Tú Một buổi chiều cuối năm Dừng xe ăn tô mì quảng Nhưng tôm thịt ở thị trấn Nam Phước Là chỗ ở hiện nay của Gia Khanh Thì ra ăn một món ăn Còn là thụ hưởng cái không khí Cái tầm thế khi mình ngồi ăn Bây giờ ngồi viết bài này cho tập sách Nguyễn Nhật Ánh cũng vào một ngày giáp Tết Nhớ tô mì quảng ngày nào ở Nam Phước Rồi lại nhớ câu thơ của bạn Trên một tờ báo xuân Như còn dế giang hồ đang nhớ quê Chào ôi, tôi cũng lẫn thẩn mà bắt trước Nguyên Nhật ảnh viết tạp văn mất rồi. Lời viết của nhà phê bình văn học Huỳnh Như Phương Lớn và nhỏ Tháng vừa rồi, báo chí nói nhiều đến cuộc liên hoan sân khấu nhỏ 5B, và Văn Tần. Lật tờ báo nào ra cũng bắt gặp những dòng giới thiệu tuyên truyền cho sân khấu nhỏ. Đọc hoài đến nỗi bị ám ảnh. Rồi một lúc bần thần nghỉ ngời tôi bỗng giật mình nhận ra... Trong thời đại ngày nay không chỉ sân khấu mà có quá nhiều thứ bị thu nhỏ. Bây giờ đi ra đường, người ta gặp vô số những nhà hàng mini. Chúc tồn tại một cách thiên ngang thậm chí ồn ào, dọc các dãy phố với vẻ phô trương của một thể loại vừa được khẳng định. Lớn lên từ phong trào, bên cạnh cái ăn còn có cái ở. Khách sạn vốn quen được xem như là một cơ ngơi đồ sộ, bây giờ cũng sẵn sàng từ bỏ hình ảnh truyền thống của mình để thu nhỏ lại thành khách sạn mini. Cố nhiên, cái mặt cũng không chịu tục hậu. Nếu trước đây nhiều cô gái thích mặc áo hở ngực, thì bây giờ các cô lại chuồn kiểu áo hở bụng hoặc là phơi lưng. sở gì có sự thay đổi mẫu mã này không phải vì biểu tượng cái đẹp của phụ nữ ngày nay đã chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác, mà có lẽ vì chủ nhân các phòng triển lãm lưu động này bất chợt khám phá ra rằng bất cứ một mặt hàng nào, dù quý hiếm đến đâu, nếu cứ bày lồ lộ, lộ trước mắt bàn dân thiên hạ ngày này qua ngày khác, tất sẽ giảm giá trị và không còn thu hút khán giả nữa. Chính nhờ quy luật cung cầu này mà các vị trí vốn được xem là thứ yếu, hạng hai, như là lưng, bụng, bỗng trợ nền, có giá. Và dưới sự hướng dẫn thẩm mỹ của các nàng, khẩu bích đấng mày râu đã phải điều chỉnh quan niệm của mình về cái đẹp để thích ứng với xu thế mới. Như sự thu nhỏ kích thước của cái mặt thường biểu hiện hùng hồn và tập trung nhất tại các kỳ thi Hoa hậu và người mẫu, đặc biệt ở những màn trình diễn, ảo tấm. Ở đó người ta có thể tìm thấy trang phục của Eva với những mảnh vải bé tẹo như những chiếc lá nho đính vào những chỗ đôi khi không được bé tẹo cho lắm ở một số người. Những nhà soạn từ điển đạo màu và đáng kính nếu đặt chân vào đây, hẳn sẽ vô cùng bỡ ngỡ về sự lạc hậu của mình khi đưa ra những định nghĩa về y phục. Trong một số trường hợp, quần áo không làm chức năng che thân mà ngược lại là khoe thân. Nêu lên hiện tượng này cũng chỉ như nêu một nhận xét về những điều tai nghe mắt thấy chứ người viết không mong làm cái sự quá sức gây go đó là đánh giá Nhất là trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay người ta đang ẩm ỉ lên rằng thế giới mỗi ngày một thu nhỏ lại mà thế giới bao la dường kia còn thu nhỏ lại được thì hà cứ gì dâm mảnh vải trên người lại không được quyền bé đi một tí để chiều theo dòng chạy của Văn Minh và để cho vui mắt nhỉ Có người sẽ bảo như vậy và nếu lao vào tranh cãi thì sẽ gặp lắm chuyện rầy ra. Thôi, thì ở đây, nhân cuộc liên hoan sân khấu nhỏ, ta chỉ bàn về sự thu nhỏ mà thôi. Có người ta không chỉ ăn, mặc, ở, còn có bao nhiêu cầu khác như là di chuyển, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí, thưởng thức những thú vui vật chất và tinh thần. Và đáng ngạc nhiên thay, cái xu hướng thu nhỏ dường như đã và đang xâm nhập vào tất cả mọi lĩnh vực. Từ cái máy bộ đàm cồng kềnh đến loại điện thoại thông dụng, rồi đến cái máy liên lạc nhỏ xíu nhét trong thắt lưng là cả một quá trình tiến hóa từ khủng long cho đến thằng lăng Cái máy tính to đùng biến mất, nhường chỗ cho loại máy tính gọn nhẹ lọt thởm trong túi áo đàn ông và bóp cầm tay của phụ nữ. Xe đạp biến tướng thành xe đạp mini. Vespa đẻ ra Vespa mini và bây giờ người dân thành phố đã khá quen mắt với những chiếc xe gắn máy nhỏ xíu chạy nhăn nhãn ngoài phố Ngay cả phương tiện giao thông công cộng như là xe bus, tưởng không có lý do gì để giảm thiểu kích cờ và sức chứa, cũng bắt đầu mini hóa để trở thành microbus. Nghe nói trên thế giới hiện nay, người ta cũng đang tìm cách thu nhỏ thước tất một số máy bay, cả các con tàu vũ trụ. Đụng đến vũ trụ e rằng hơi quá, mặc dù ngay cả vũ trụ vô biên kia chưa chắc đã tránh thoát nguy cơ bị thu nhỏ. Sau từ uh, cosmos, tức vũ trụ, Người ta đã không ngại ngần sáng tạo ra từ Microcoms, tức tiểu vũ trụ. Những bà nội trợ bận rộn ít có điều kiện đọc báo, nghe đài thì vẫn có thể cảm thấy thế giới đang bé dần đi trong tay mình. Những cây quạt máy nhỏ xíu, những cây đèn pin tí hon, những chai nước giải khác bé tẹo đang xâm chiếm các cửa hàng tạp hóa từng giờ. Ngay cả chiếc ô được làm ra, cốt để che nắng, che mưa, bây giờ cũng chỉ lớn bằng phần nửa những chiếc ô kền càng của thế hệ trước. Trước những đội thầy chống mặt này, có cảm giác như nhân loại muốn biến mảnh đất mình đang sống trở thành xứ sợ của những người Lilliput. Nhưng đó chỉ là những tiện nghi vật chất, sẽ có người kêu lên, vật chất bé lại một tí cũng không sao, còn những gì thuộc về tinh thần thì không hẳn thế, không bao giờ thế. Xin thưa, cũng thế thôi, thậm chí trong đời sống tinh thần những phương tiện phục vụ càng co rút theo một tỷ lệ tệ hại hơn nhiều. Từ màn ảnh đại vĩ tuyến đến màn hình 14 inch, dành cho phim video là cả một cuộc cách mạng vi mô hóa. Lần lượt chia cassette bé lại bằng cuốn sách, còn cuốn sách thì bé bằng hộp diêm. Và hợp diêm, đến một lúc nào đó nó sẽ thu nhỏ lại bằng một cái gì đó nó chợt nghĩ ra. Ngay cả bóng đá, vốn được mệnh danh là môn thể thao vua với những sân vận động hàng trăm ngàn chỗ ngồi, cũng phải hòa mình với thời đại bằng một thuật ngữ lạ lùng và đầy mâu thuẫn là bóng đá mini. Như vậy chuyện thu nhỏ lại quả là có thật, thấy được và sợ được. Nhưng người ta thu nhỏ mọi thứ lại để làm gì vậy? Chẳng lẽ đó chỉ là một thứ chơi ngông, một ý thích bốc đồng của con người thời hiện đại? ấy xin chớ có hiểu lầm. Thu nhỏ một bộ ngực hay một cặp đùi còn có thể cho là chuyện tùy hứng. Chứ người ta đã thu nhỏ tới cả chiếc máy bay thì cái chuyện trái khoái này hẳn có chỗ dịu dụng của nó. Thực ra cái chuyện thu nhỏ không phải chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Đột truyền Tây Du, chúng ta thấy cây như ý bỗng to đùng của tôn ngộ không đã bao nhiêu lần bị thu nhỏ lại chỉ bằng cây kim để họ tôm dắt vào mép tay. Và thiếp phiến công chúa cũng 5 lần 7 lượt rút gọn kích thước của chiếc quạt ba tiêu vốn để quạt tắt núi lửa, nhét vào trong miệng. Chắc không ai ngây thơ đến nội tin rằng bà thiết phiến thu nhỏ chiếc quạt lại để làm tâm xỉa răng Và họ tôn thì biến cây trụ kình thiên kia bé chỉ bằng cây kim để ngoáy tay cho đỡ ngứa. Cái mục đích của sự thu nhỏ đây rất rõ ràng. Nó giúp họ tôn tránh cồng kền, vướng víu trong di chuyển, nhảy nhót cũng như tăng cường khả năng cơ động trong chiến đấu tay không. Và nó giúp cho thiết phiến công chúa có điều kiện che giấu và bảo vệ báu vật trước những phường đạo chích. Thì ra ngay cả các bậc thần tiên, các vị cũng chẳng nhỏ để mà nhỏ, mà chính là vì cái sự tiện lợi của nó. Chúng ta không phải thần tiên nhưng không vì vậy mà mục đích và ý nghĩa của sự thu nhỏ của chúng ta khác đi. Chúng ta cũng chỉ vì lợi ích và sự tiện dụng. Khách sạn mini và nhà hàng mini chỉ cần tận dụng cơ sở có sẵn, tiết kiệm được diện tích, quy mô xây dựng, vốn đầu tư, cả thuế má, nhưng khả năng tranh chấp khách hàng và mức độ lợi nhuận chưa chắc đã kém cạnh so với một số nhà hàng khách sạn bề thế khác. Hơn nữa, nhờ là mini, khi cần thay đổi nội dung kinh doanh, sự trở bộ của nó ác sẽ rất lẻ làng và dễ thích ứng. Quần áo mini thì tiết kiệm được vải vóc, lại tăng cường khả năng quảng cáo. Xe cầu mini thì dễ luồn lách, quanh co, khuân lên vác xuống, nhất là trong thời đại mà nạn kẹt xe đang trở nên một thảm họa toàn cầu. Mark Roberts, 12 chỗ ngồi, với hấp dẫn hành khách hơn ông anh 50 chỗ ngồi của nó. Rồi điện thoại, TV, cassette, radio, bây giờ con người không phải ngồi một chỗ mới sử dụng được. Từ khi chúng được thu nhỏ, người ta có thể dắt chúng trong mình như dắt một cây bút máy, và bắt chúng phục vụ trên từng cây số. Trên thế giới đã có những loại xe đạp có thể gấp lại như chiếc ô, những căn lều trại gấp lại bằng các túi sách và những chiếc xe hơi, có thể xếp gọn lõng trong một chiếc vali. Cứ tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó mình kẹp một chiếc xe hơi trong nách như tôm ngộ không dắt cây như ý, bỗng trên mép tai, chắc không ai là không thú vị gật gù Cái sự thu nhỏ quá là hay đáo đệ. Như vậy, đa phần những cái nho nhỏ với ưu điểm linh hoạt cơ động giá rẻ nếu sản xuất đại trà được làm ra cốt nhằm thỏa mãn những nhu cầu của con người hiện đại vốn ngày càng ít thì giờ trong một thế giới phát triển đến mức chật chội ngỗ ngang. Với khả năng phục vụ đến tận răng và trên mọi địa bàn, rất có thể chẳng bao lâu nữa, cái đội quân nho nhỏ này sẽ tràn ngập và biến thế giới chúng ta đang sống thành thế giới của những đồ vật mini mà không cần đến trí tưởng tượng của quan địch này. Thì ra, người ta thu nhỏ là để mở rộng, để gia tăng khả năng bành trướng và chiếm lĩnh người tiêu dùng. Cái nhỏ ở đây là cái nhỏ của hạt tiêu, của mũi dùi, càng nhỏ, càng nhọn, càng khoang sâu. Thu nhỏ, như vậy có vẻ như là một xu thế thời đại, nhưng cái sân khấu nhỏ của chúng ta lại dường như chẳng liên quan gì đến những nhận định này. Với các phương tiện được thu nhỏ, người ta có thể nghe nhạc lúc đi đường hoặc xem phim trong phòng ngủ. Nhưng với sân khấu nhỏ, khán giả vẫn phải bước ra phố, mua vé, chen nhau vào chỗ. Về phương diện tiện nghi, sân khấu nhỏ chẳng đem lại một cải tiến nào đáng kể. So với cha ông mình, thì khán giả sân khấu ngày nay đổ mồ hôi chẳng ít hơn là bao. Đã nhỏ, lại không có gì mới trong công cách phục vụ, vụ. Sân khấu nhỏ dĩ nhiên không có ý đồ lẫn khả năng phụ sống trên diện rộng. Khán giả phim video chắc chắn đông hơn khán giả phim màn ảnh rộng, nhưng khán giả của sân khấu nhỏ chắc chắn ít hơn khán giả của sân khấu không nhỏ, ít ra là vì sức chứa của nó. Thế thì sân khấu nhỏ của chúng ta hiện nay là gì? Có người gọi nó là sân khấu thể nghiệm hoặc sân khấu tiên phong, nhưng những định nghĩa loài này có vẻ hướng về tương lai hơn là hiện tại. Riêng tôi, tôi ngờ rằng sân khấu 5B Võ Văn Tần sẽ chỉ mang tên là sân khấu nhỏ chỉ vì diện tích của nó không lớn mà thôi. Lịch sử hình thành của sân khấu này chưa bao giờ được bắt đầu bằng ý đồ thể nghiệm. Thoạt tiên, nó chỉ là nơi những anh em trẻ, tài năng và tâm huyết nhưng không có đất dụng võ. Đa số là đạo diễn và diễn viên sắp hoặc vừa mới tốt nghiệp, Tụ tập lại, tập dược và dàn dựng một vài vợ kịch cho thỏa lòng yêu nghề Và khi những kịch sĩ diễn kịch chỉ vì lòng yêu nghề chứ không phải vì lòng yêu tiền Thì họ không bị bất cứ một áp lực nào ngoài áp lực của sự hoàn mỹ Và mùa gạt hái của họ dĩ nhiên là những vợ diễn nếu chưa hay thì cũng chỉnh chạc, đứng đắng Chất lượng kêu gọi chất lượng Khán giả đến với sân khấu nhỏ là những khán giả chọn lọc, loại công chúng thường chỉ gặp trong mơ Ngay từ vở diễn đầu tiên, sự đồng cảm giữa người diễn và người xem đã đem đến sự thành công đáng cảm động cho sân khấu nhỏ. Và cho đến nay, trải qua bao thăng trầm, sự gắn bó giữa sân khấu nhỏ và công chúng của nó chưa bao giờ nguội lạnh. Ý định thể nghiệm với sân khấu nhỏ chỉ xuất hiện về sau, Một phần nảy sinh từ thực tiện biểu diễn, một phần đến từ lý thuyết thực nghiệm của các phong trào cách tân kịch nghệ châu Âu. Nhưng cho đến nay, nó chỉ mới ở trong giai đoạn tìm đường, chưa đủ minh bạch để có thể đặt tên cho một loại hình sân khấu. Vì vậy, sân khấu nhỏ chỉ vì nó nhỏ là cách nói gần với thực tế nhất. Bởi suy cho cùng, khán giả đến với sân khấu thực ra không phải vì nó nhỏ hay nó lớn, mà chủ yếu là vì chất lượng thẩm mỹ mà nó đem lại. Làm được như vậy, nghĩa là duy trì được niềm tin của khán giả vào nghệ thuật kịch vốn đang bị thờ ơ, thì dẫu sân khấu nhỏ chẳng tự nhân mình lên được, cái nhỏ này lẽ nào? Chẳng phải là cái nhỏ cần thiết hay sao? Bài viết đã được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 6 tháng 6 năm 1993. Đằng sau những cái nốt rồi Hôm nọ tôi và một người bạn phải lên phèn hú vía, Vừa từ dưới hồ bơi công cộng bước lên đã gặp ngay năm sáu tay tướng cướp đang lừng lửng từ ngoài cổng tiếng vào. Tất cả đều có bề ngoài giống hệt nhau. Quần trắng, áo đen, tay áo sắn tận nách, tóc húi cao phô, cái gáy trắng nhẫn, mặt lạnh như tiền, không một cái nhếch môi. Dường như chưa cho thế là đủ, mỗi người còn ốp thêm vào mắt một đôi kính đen ngờm trong phát sốt. Nhìn họ lầm lì nói gót nhau vào phòng thay quần áo, tự như bên trong sắp đổ máu tới nơi. May làm sao chỉ vài phút sau họ lại đi ra, lần này phải đọc một chiếc quần tắm trên người, trông họ đã khác. Khi rụ bỏ những thứ nghi trang lẫn vẽ mặt cô hồn đằng sau cánh cửa gỗ, nơm họ giống mọi người hơn, nghĩa là lương thiện. Thậm chí khi tháo những cặp kiến hình sự kia ra khỏi mắt, mặc họ trông non chuẹt 19 đôi mươi. Hóa ra họ chẳng phải là những sát thủ đến từ đạo Sikko hay là từ những mỏ vàng Texas. Đấy chỉ là những chàng trai ưa lập dị của chúng ta. mấy về sau khi có dịp xem một vài bộ phim xã hội đen của Hồng Kông tôi mới rõ Những chàng trai hôm nọ đã vay mượn cái vỏ bề ngoài là lẫm kia từ đâu? Nhưng sự sao chép này không phải là hiện tượng hiếm hoi, càng không phải là duy nhất. Từ khi diễn viên Trashmark xuất hiện trong phim Người Tình với chiếc nón hẹp vành, loại nón này lập tức được các cô gái ưa chuộng đến mức các nhà sản xuất phải vội vàng nghiên cứu mẫu mã và tung ra hàng loạt. Thầy mới biết, để văn hóa của dân tộc này được chấp nhận bởi một dân tộc khác, xem ra còn lắm cam go nhưng để lối ăn mặc của nước này du nhập vào nước nọ đôi khi lại quá sức dễ dàng. Cổ nhiên, trang phục cũng là một biểu hiện của văn hóa, nhưng nó là bề nổi. Để đến được với bề sâu, đòi hỏi phải cảm thông và thấu triệt. Đến với bề nổi, chỉ cần mô phỏng, nói khác đi, đó là bắt trước. Tuổi trẻ thường hay bắt trước thời nào cũng vậy. Điều đó xét ra chẳng có gì đáng trách. Khi chưa đủ từng trả để định hình một bản lĩnh, một phong cách, Tuổi trẻ thường tìm cách lấp đầy chỗ thiếu của mình bằng cách cố giống với một hình ảnh nào đó, theo họ là chuẩn mực. Chỉ ông ta ngày xưa, khi trẻ chắc không ít cụ học đòi vẽ đạo mạo của một ông nghè hay là phong thái uy nghi của một viên quan tổng trấn. Với các phương tiện truyền thông không ngừng được cải tiến, tuổi trẻ ngày nay có nhiều cơ hội và nhiều thần tượng hơn để chọn lựa và mô phỏng. Suy cho cùng, đó cũng là một hình thức tự khẳng định, dĩ nhiên theo cái cách của tuổi trẻ. Với thời gian và sự trưởng thành, tuổi trẻ sẽ dần già tìm ra bản sắc đích thực của mình và bây giờ sự bắt chước chẳng còn lý do gì để tồn tại sẽ chỉ là những trò chơi lẫm cẩm của quá khứ. Nhưng trong khi tuổi trẻ vẫn còn trẻ thì họ thường bắt chước những ai? Chắc không khó lắm để tìm ra giải đáp. Thầy cô và các bậc huynh trưởng trong gia đình tất có ảnh hưởng nhất định đến tuổi trẻ nhưng đó là những tác động có tính riêng rẻ, không mang ý nghĩa phổ quát. Như thực tế đã chỉ ra, chính những ngôi sao ca nhạc, nghệ sĩ sân khấu, minh tinh điện ảnh và những tài năng kiệt xuất trong thể thao thu hút sự chú ý nhiều nhất, do đó tạo ảnh hưởng nhiều nhất đến tuổi trẻ, hiểu như một cộng đồng. Trong một thời gian dài, điều này khó thể khác đi, vì đây chính là những nhân vật hoạt động trong các lĩnh vực có tính xã hội rộng rãi, lại không ngừng được các phương tiện thông tin đại chúng quảng bá hình ảnh đi cùng khắp, thậm chí vào tận cái giấc mơ thầm kín của bao chàng trai cô gái đường thì. So với các nghệ sĩ biểu diễn Ảnh hưởng của các nghệ sĩ sáng tạo Đối với tuổi trẻ chậm chập hơn và ít trực tiếp hơn Đối với người thượng ngoạn Khám phá vẻ duyên dáng của diễn viên Bao giờ cũng nhanh hơn việc nắm bắt ý đồ của đạo diễn Và điều đó chẳng có gì lạ lạ Thời nào cũng vậy Các triết gia, nhà văn, hòa sĩ, nhà viết kịch Kể cả đạo diễn sân khấu lẫn đạo diễn điện ảnh Đều cam tâm Đúng vai trò chiếc bóng lặng thầm Đằng sau tác phẩm của mình Trong mọi trường hợp Khán giả hội họa đến phòng triển lãm là để xem tranh, chứ không phải để xem người vẽ ra bức tranh đó. Tương tự, độc giả văn chương yêu một nhà văn nào đó, chính là yêu những cuốn sách anh ta bày bán ngoài cửa hiệu, chứ không phải say mê bản thân nhà văn. Xem xong bức tranh, đọc xong cuốn sách, tức nhu cầu tinh thần đã được thỏa mãn, người thưởng ngoạn không có lý do gì để nấn ná lâu hơn. Tên tác giả sau đó có khi họ còn quên bẵng nói gì đến chuyện nhớ người, nhớ mặt. Như vậy, tác phẩm về mặt nội dung là chiếc cầu nối giữa nghệ sĩ sáng tạo với công chúng, nhưng về mặt hình thức giao lưu lại là chiếc rào cản ngăn cách công chúng với họ. Ngược lại, ở các loại hình nghệ thuật có tính trình diễn, nghệ sĩ đến với công chúng bằng chính con người cụ thể của mình. Họ trình bày nghệ thuật thông qua bản thân mình với tư cách một công cụ, chứ không cầu viện đến ngoại vật như là giấy bút, hay vải, lụa, cọ, sơn. Cho nên xét về mặt hình ảnh, bên cạnh sự chói sáng của các nhà biểu diễn, những nghệ sĩ sáng tạo của chúng ta xem ra mờ nhạt hơn nhiều. Họ ít được chú ý, thậm chí bị lẫn lộn giữa người này với người khác. Nếu bất chợt bắt gặp ngoài đường, công chúng rất có thể nhầm Nguyễn Khải với Nguyễn Minh Châu, Ngọc Linh với Lê Duy Hạnh, hay Nguyễn Trung với Ca Lê Thắng, vân vân. Nhưng chắc chắn họ sẽ phân biệt dễ dàng và ngay tức khắc Bạch Tuyết với Kim Cương, hoặc Lý Huỳnh với Nguyễn Chánh Tính. Trừ những trường hợp bị phá bệnh bởi ngành công nghiệp truyền thanh như đối với bóng đá, sân khấu và ca nhạc, các ngôi sao của nghệ thuật trình diễn bao giờ cũng xuất hiện đồng thời với các hoạt động chuyên môn của mình, và hình ảnh của họ được công chúng sẵn sàng tiếp nhận như một phần không thể tách rời khỏi những khoái cảm nghệ thuật mà họ đem lại. Lối thượng ngoạn trực quan này, các nghĩa tại sao họ dễ tạo ảnh hưởng lên công chúng, đặc biệt là giới trẻ cũng như dễ được giới trẻ yêu thích, hâm mộ kế đến là bắt chước. Nhưng giới trẻ thường bắt chước những gì nơi thần tượng của mình. Tất nhiên trong thâm tâm họ ao ước có được những khả năng như ngôi sao mà họ ngưỡng mộ. Đó là một giọng ca mượt mà, truyền cảm, một lối diễn xuất tinh tế và điêu luyện hoặc một cứu xuất phạt tài tình xuyên qua rào chắn trước cầu môn. Nhưng trên thực tế, để đạt được ước vọng thầm kín đó, phỏng có mấy ai. Cho nên đa phần họ chỉ bắt chước những biểu hiện về mặt hình thức, trách họ thế nào được. Khi mà để hát hay như một ca sĩ thời danh bao giờ cũng gian nan và khó thực hiện hơn nhiều so với việc làm sao để giống ca sĩ đó về mặt ngoại dạng cũng như kết tóc lại thành biếm như là Bruce Gullick chắc chắn là dễ hơn việc dùng cái đầu tóc đó đội bóng vào lưỡi đối phương. Muốn sở hữu một khả năng cần phải học tập nhưng muốn chiếm dùng một kiểu ăn mặc chỉ sao chép là đủ. Các thứ hai đòi hỏi ít nỗ lực hơn mà cơ may thành công lại cao hơn Vì vậy, nếu có ai bảo một kiểu nón từ phim ảnh bước ra cuộc đời nhanh hơn nhiều so với lúc nó được chọn để đưa vào phim ảnh, thì không hẳn đó là người thích nói chuyện hoặc kê. Thời trang trên, những sàn diện cũng xâm nhập vào đời thường với một sự nhanh nhạy không kém. Những kiểu áo xẻ, những kiểu váy túm và váy quét nhiều khi được sinh ra dưới ánh đèn màu, nhưng lại lớn lên và biểu dương lực lượng dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời trên đường phố. Giới trẻ không chỉ tìm thấy nơi thần tượng của mình những tiêu chí về trang phục, Những kiểu tóc, những dáng đi, những nụ cười, những cú liếc mắt, ngay đến một kiểu khịch mũi đôi khi cũng tìm được cơ hội in thêm những phó bản nơi những người hâm mộ trẻ tuổi. Thậm chí có một thời, người ta có thể tìm thấy cái nốt ruồi đặc biệt duyên dáng của ca sĩ Thanh Lan trên khóe môi của rất nhiều thiếu nữ. Và cũng như trong những lĩnh vực khác thời mở cửa, ở ngay cái địa hạt vốn chẳng can dự gì đến hải quan cửa khẩu này, những món hàng ngoại vẫn tìm thấy những vận may của mình. Từ lâu, trên xứ sợ của chiếc áo dài đã xuất hiện những mái tóc vàng của Madonna. Mót đeo bông một bên tai của sư cầu thủ Maradona và các ca sĩ nhạc rock phương Tây cũng nhanh chóng tìm thấy ở tuổi trẻ thành phố, không ít những tâm hồn đồng điệu. Ô, oh, đó cũng là một đường lối giao lưu. Như vậy, phải chăng tuổi trẻ chỉ học tập ở nhà trường, ở các trung tâm ngoại ngữ và các phòng vi tính, còn ở sân khấu, rạp hát và sân vận động, thì tuổi trẻ chỉ làm mỗi một việc là bắt chước. Tôi e rằng sự thể không đơn giản như vậy. Bắt chước một ai hoặc cố giống một ai, dẫu chỉ về hình thức thì tuổi trẻ cũng đồng thời tiếp nhận luôn cả phong cách và thái độ sống của người đó một cách có hay không có ý thức. Tuổi trẻ phương Tây thập niên 60 ưa chuộng kiểu tóc dài phủ kính tai của ban nhạc The và kiểu kiến cận mắt tròn của John Lennon, sau đó không đơn thuần vì mê đắm những cái cách mới mẻ của nhạc pop mà còn xuất phát từ sự tán thành quan điểm phản chiến, lòng yêu chuộng hòa bình và cái đẹp mà các chàng trai Liverpool thể hiện trong những ca khúc bất tự của mình. Cũng như vậy, với tinh thần chống phân biệt chủng tộc mạnh mẽ, chắc chắn là Ruskulik đem lại cho tuổi trẻ nhiều điều bổ ích hơn hãng Maradona, một tài năng từng được coi là tấm gương sáng của giới trẻ Argentina trước khi dính líu đến ma túy và hàng loạt vụ tai tiếng khác. Tôi tin rằng một chàng trai nhất mực để tóc theo kiểu Ruskulik không thể nào đối xử tệ bạc với người bạn da màu trong khu phố mình ở. Cũng như một cô gái khăn khăn nhượm tóc cho giống quả bơm sách Madonna, thì tất nhiên ít nhiều đồng tình với quan niệm luyến ái tự do. Tóm lại, bằng những phản ứng của mình đối với thế giới chung quanh, dù muốn hay không trên thực tế, các ngôi sao vẫn đang là một sứ mạng trọng đại là truyền đạt đến công chúng hâm mồ những quan niệm của mình về cuộc sống. Đó không phải là loại trường học rao giảng bằng phấn viết, và những lời răng mà làm một nền giáo dục thực thi bằng nhân cách. Tuổi trẻ bất chước thần tượng của mình đôi khi chỉ là một chiếc áo, nhưng nếu đằng sau tấm áo đó là một trái tim đẹp đẽ và lành mạnh, thì sự thu hoạch của tuổi trẻ chắc chắn sẽ không dừng lại bên ngoài những mảnh vải vô tri. Còn ngược lại, lỡ ngưỡng mộ một thần tượng có đôi chân nhúng bùn tuổi trẻ chẳng có cách nào khác hơn là đành cam để giấc mơ của mình chịu một lần vấy bẩn. Các ngôi sao của chúng ta có bao giờ giật mình về những điều nhạy cảm này chăng? Bài viết đã được đăng trên báo Sài Gòn Giải phóng Chủ Nhật ngày 13 tháng 6 năm 1993. Một năm sống với lịch Trong các mặt hàng Tết, lịch có lẽ là thứ hàng hóa được bày bán sớm nhất. Những nhà làm lịch săn ảnh từ mùa hạ, săn giấy phép từ mùa thu, để bước qua mùa đông vào khoảng cuối tháng 10, lịch đã kịp có mặt trên thị trường. Chi mén chưa bay, hoa mai chưa nở, nhưng một sớm mai đạp xe ngang quầy sách báo, Thấy cô diễn viên điện ảnh quen thuộc đang toàn ten trên tấm lịch nhìn ra cười toe tué toét Khách đi đường đã có thể vui mừng hoặc buồn rầu tự nhủ. Lại một cái Tết nữa sắp đến. Chưa kịp mở đầu năm mới đã hấp tấp báo hiệu sự cáo chung của năm cũ. Phải chăng đó là công dụng đầu tiên và ngoài chức năng của lịch? Một tấm lịch thật ra cũng na ná như một cái đồng hồ. Đồng hồ chỉ giờ giấc trong ngày, còn lịch thì chỉ ngày tháng trong năm. Về sau, một số loại đồng hồ mở thêm các cửa sổ chỉ ngày, thứ, với mù toàn kim luôn chức năng của lịch nhưng bất thành. Cũng là công cụ đo lường và tính toán thời gian, nhưng đồng hồ dù cải tiến đến đâu cũng chỉ cung cấp thông tin về thời gian hiện tại trong khi nhiệm vụ của lịch là trình bày những ngày tháng được phân chia và hệ thống trong một thời gian dài. Người ta xem lịch để tính toán vỗ kỳ, cưới hỏi, sắp xếp công việc hoặc bố trí hẹn hò, toàn những chuyện đại sự cũng như đồng hồ, lịch càng ngày càng được chuyên biệt hóa, có đồng hồ bỏ túi, đồng hồ đeo tay, đồng hồ báo thức, đồng hồ treo tường, đồng hồ trên bộ, đồng hồ dưới nước, đồng hồ đa năng thì cũng có lịch bướm, lịch block, lịch tờ, lịch bỏ túi, lịch để bàn, lịch sổ tay, lịch thiên văn, lịch tổng hợp vân vân. Trong đó, địa vị thống soái luôn luôn thuộc về lịch tờ với hàng trăm mẫu mã và hàng triệu bản được tiêu thụ hàng năm. Cùng với lịch block, lịch tờ thuộc chủng loại lịch treo tường. Gọi là lịch tờ bởi vì nó là một tờ, hoặc 5 tờ, 7 tờ, có in lịch. Điều trái khuấy là khi đi sắm lịch, người mua chẳng hề chú ý đến phần lịch mà chỉ quan tâm đến phần tờ. Sắm đồng hồ, ai cũng muốn sắm một cái đồng hồ tốt, nhưng mua lịch, người ta chỉ cốp mua một tờ lịch đẹp. Ở đây rõ ràng nội dung của tờ lịch đóng vai trò thứ yếu, chính hình thức của nó quyết định giá cả và khả năng tiêu thụ, Và có lẽ trong vô vàng những sản phẩm lưu hành ngoài xã hội, lịch tờ là mặt hàng duy nhất mà sức tiêu thụ của nó tùy thuộc chủ yếu vào mẫu mã của bao bì, chứ không bởi khả năng sử dụng mà nó đem lại. Hình thức của một sản phẩm dĩ nhiên là cần thiết, nhất là trong thời buổi cạnh tranh của nền kinh tế tự do, nhưng cần thiết đến mức trở thành yếu tố then chốt, quyết định sự thắng bại của một mặt hàng trên thương trường như lịch thì quả là quái lạ. Những chiếc đồng hồ cũng thường xuyên thay đổi kích thước và kiểu dáng nhằm quyến người mua nhưng do quy định ngặt nghèo của thể loại, chúng chỉ quanh quẩn với những hình thức kỹ hà, đơn điệu, hết tròn, lại vuông, hết vuông, lại bầu dục. Gần đây để đa dạng hóa mẫu mã của đồng hồ, các nhà sản xuất nghĩ ra cách lắp đặt thêm các diện tích phụ dưới nhiều hình dáng khác nhau nhưng dù nỗ lực đến đâu thì đồng hồ cũng không theo kịp lịch ở khía cạnh trình diễn và nhất là không thể thay đổi được thói quen của khách tiêu dùng. Một cái đồng hồ tốt vẫn có giá trị gấp nghìn lần một cái đồng hồ đẹp. Lịch thì lại khác. Lịch không vận hành nên không hỏng hóc. Do đó người mua lịch không quan tâm đến chuyện xấu tốt chỉ chăm chú đến chuyện xấu đẹp. Nghĩa là quan tâm đến hình thức hơn nội dung, phần tờ hơn phần lịch, phần trên tức trạch ảnh hơn phần dưới là ngày tháng. Mà cái phần dưới đó, cái phần mà nếu không có nó thì cái tấm lòe loạt trên tường kia chẳng thể gọi là tấm lịch, là chỉ một diện tích khiêm tốn đến tội nghiệp. Thế mới biết, Không cứ là đời người, ngay cuộc đời một tấm lịch cũng lắm cạnh treo ngoe. Đến đây mọi chuyện gần như đã minh bạch, người ta mua lịch như mua một bức tranh, một bức ảnh nghệ thuật, trước hết để treo cho vui nhà vui cửa, còn chuyện xem ngày tính tháng là chuyện hà hồi phân giải. Cái sự đánh tráo chức năng này không hiểu đã xảy ra từ bao giờ, nhưng đến nay hiện tượng đó hầu như đã được xã hội mặc nhiên chấp nhận, kể cả về phía nhà nước. Các cơ quan quản lý văn hóa từ lâu đã liệt lịch vào hàng văn hóa phẩm, một sự nâng cấp, một ân sủng mà những chiếc đồng hồ đẹp nhất cũng đừng hồng được hưởng. Vậy, phần quan trọng của lịch tờ chính là ở cái phần tranh ảnh, ở cái khía cạnh văn hóa của nó. Trên đó, người ta bày biện những gì? Dĩ nhiên là những gì người ta cho là đẹp. Mà cái đẹp, nhân loại đã tổng kết từ lâu chỉ có ba thứ, hoa đẹp, cảnh đẹp, người đẹp. Lịch phản ảnh điều đó một cách sát sườn, Đi vào gian hàng lịch như lọt vào giữa một rừng hoa, hoa ta, hoa tây lẫn hoa tàu đua nhau khoe sắc và được ngoạn du một vòng từ hồ gươm qua chùa thiên mộ vô đến tận Hà Tiên. Nhưng mê tơi nhất là ngoảnh đi đâu cũng thấy, các người đẹp đắm đuối nhìn mình, cứ như thể lọt vào cung bà Tây Vương Mẫu. Rồi những tranh ảnh rực rỡ đó cũng đến ngày hạ xuống khi mùa lịch đã qua, Số ế thì cho vào kho, phần lớn theo chân khách mua sắm về chung sống với từng gia đình, lặng lẽ chứng kiến những thăng trầm buồn vui trong cuộc đời gia chủ cho đến tầng mùa lịch năm sau. Người đẹp theo chân các bạn trẻ, chim hoa cá cảnh về với người già, giang hồ sông nước tặng các bậc trung niên, còn cảnh nội thất thì dành cho các bà nội trợ. Mỗi người mỗi lứa tuổi tiếp cận cái đẹp và thưởng thức nó theo tâm cảm của riêng mình. Nhưng không phải khách mua lịch nào cũng chọn mỹ nhân hay thắng cảnh. Có người thích sống cận kề suốt năm với một hoa hậu hay một diễn viên điện ảnh, nhưng cũng có người thích mời một em bé xinh xắn khéo khỉnh hay một danh hài về sống chung nhà. ở đây chủ nhà chuộng cái vui tươi hơn cái mị mìu, lấy sự hoan hỷ làm điều mong mỏi đầu năm. Tương tự kẻ cầu sự sung túc, tròn lịch bánh trái. Truyền thống có lịch ngũ quả, hiện đại thì có lịch in ảnh các loại bánh tây như bánh mì sanquist, patisso. Kẻ mong yên ổn mọi bề thì chọn lịch Ba Ông, Phúc, Lộc, Thọ. Kẻ ngoan đạo thì chọn các loại lịch có màu sắc tôn giáo, các ảnh chúa, ảnh Phật. Đến đây thì tranh ảnh lịch không chỉ đơn thuần thỏa màn thị hiếu thẩm mỹ nữa, mà nhằm đáp ứng khát vọng và những nhu cầu tinh thần vô cùng phong phú của người mua. Tất nhiên những loại lịch này chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng đó là sự xuất hiện đầy ý nghĩa. Nó cho thấy lịch không chỉ có khả năng phô diễn cái đẹp bề ngoài, mà còn có thể trình bày những mơ ước bên trong của nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Nếu cái cạnh này được chú ý đúng mức, hoàn toàn có thể nghĩ tới một sự thay đổi sâu sắc trên thị trường lịch tương lai. Lúc đó, tuổi trẻ không nhất thiết phải sống hết năm này sang năm khác với những người đẹp đã nhẵn mặt, mà có thể chọn cho riêng mình những tờ lịch in ảnh ngày sĩ dương cầm đặng thái sơn, nhà vô địch thế giới về cờ vua đào thiên hải, hoặc những nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, những nhà toán học trẻ, những nhà doanh nghiệp thành đạt, vân vân. Về lịch phong cảnh, bên cạnh những hoa cá kiện và các kỳ quan thiên nhiên, người mua có thể tìm thấy những công trình kiến trúc hiện đại, những mô hình công nghệ tiên tiến trong nhiều lĩnh vực. Lúc đó, lịch tranh ảnh không chỉ đem lại những khoái cảm thẩm mỹ cho con người, mà còn khơi dậy những hoài bảo của một cộng đồng không ngừng hướng tới tương lai. Và như vậy, lịch mới đạt tới cái chiều sâu văn hóa của từ văn hóa phẩm, mà nó đang gánh vác để trở thành một thứ hàng thử biểu đáng tin cầy phản ánh nhiệt độ tinh thần của xã hội qua từng biến thiên. Lúc đó, người viết bài này có thể bắt trước Marty Carvantez mà rằng Bạn hãy cho tôi biết nhà bạn treo loại lịch gì, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Lúc đó tự bạn, bạn cũng có thể nói như thế nếu hàng năm, cứ vào tháng 10, bạn bắt gặp ai đó đang tầng ngần chọn lịch. Bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng số xuân năm 1994